Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lai Lâm là đúng Thì chẳng phải đó là thàm kịch mẹ giết con Tất cả vạn vật trên nhà đất đều như ngừng lại trước mắt Vi Cô thấy đôi mắt mình như đang tối sầm lại Nét hoàng mang bỗng chốc đã chiếm hết lấy khuôn mặt đang tím tái của cô Nhận thấy có điều gì đó không bình thường từ phía Kiều Vi Người đàn bà ba hội vàng hỏi Cô gái, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Nhìn phía bà lão Mà thâm tâm vi còn chưa hết bàng hoàng Cô lắp bắp hỏi Người ấy có con trai không Cái gì Cô nói ai cơ Người ấy người ấy Người ấy người ấy là ai Chính là người trong di ảnh này Thầm vọng chân Thầm vọng chân ư Vâng Con trai ư Người đàn bà khẽ lầm nhầm trong miệng Rồi bà ta nói Điều này quả thực tôi chưa bao giờ được nghe. Mà sao cô lại hỏi như vậy? Tại vì tôi đã từng nhìn thấy người này. Thật sao? Cô nhìn thấy ở đâu? Câu hỏi kèm theo cả sự ngạc nhiên của người đàn bà họ chỉnh. Như càng làm cho kiểu Vi thêm phần bối rối. Cô đặt nhẹ bàn tay lên ngực như để trấn an những sự việc đang trào dày trong cơ thể mình. Rồi miệng lầm nhầm cô nói. Tôi đã từng thấy người này Ở trong bức ảnh thờ tại nhà bạn tôi Vậy ư Thế người bạn đó của cô có lai lịch như thế nào? Anh ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bên đường Anh ta đã được một cặp vợ chồng họ lai Sống ở góc phố của huyện Phù Thành mang về nuôi dưỡng Khi anh ta được họ mang về Thì họ chỉ thấy trong chiếc nôi có duy nhất một bức ảnh Và bức ảnh đó chính là người phụ nữ trong tấm hình này Tôi cũng đã được một lần Nhìn thấy chân dung của người này Ở trong ngôi nhà hoang của nhà họ thẩm Nhưng lúc đó tôi không hề nghĩ rằng Bà ta lại là thầm vọng chân Cô có dám chắc Chính là người trong bức ảnh này không? Chắc chắn Không thể nhầm lẫn được Tiểu về khẳng định làm cái cương quyết trước người đàn bà Làm cho bà ta khẽ dốc Mà hơi thở dài rồi nói Chẳng lẽ Vọng chân từng của con ư Câu hỏi bô vơ của người đàn bà Như làm cho không khí xung quanh hai người trở nên hư hao Trở nên hư hạo hơn Nhưng bước chạy thầm lòng thời gian cũng không thể cuốn theo được nỗi hoài nghi to lớn của người đàn bà Trước mặt Kiều Vi Lặng nhìn ra phía xa Chỉ có một màn đêm đen kịp Rồi bà ta nói như núi tiếp một điều gì đó đã trôi qua Thế bây giờ người bạn đó của cô đang ở đâu? Anh ấy đang ở tại nhà của mình Anh ấy vừa trải qua những ngày sinh tử Giờ anh ta chỉ gọi là một cánh tay mà thôi Tại sao? Có một nhóm gồm bốn kẻ xấu đá mà anh ấy Có chuyện như vậy ư Bọn chúng là ai? Tôi cũng không biết rõ về lai lịch của bọn chúng lắm Nhưng qua lời kể của Lai Lâm Thì biết được rằng Bọn chúng là những kẻ có dung mạo hết sức kỳ dị Liệu những kẻ ấy có mặt trong những đám người Đã từng truy sát vợ chồng bà năm xưa không? Thì, thì ra là bọn chúng Đúng vậy Và bà cũng đang muốn báo thù cho chồng của mình không Câu hỏi của vì Giống hệt như một liều thuốc tiêm thẳng Bộ não của người đàn bà Khiến cho bà ta như ngây dại Và khuôn mặt để lộ gió những oan khiến Lòng như xe lại Với vẻ ngậm ngồi bà ta nói Tôi có thể làm được cái việc ấy sao Bọn chúng là những kẻ không thể chết Bởi sức mạnh tầm thường Nếu như không tìm được cách tiêu diệt bọn chúng, thì bọn chúng có thể tồn tại đến hàng ngàn hàng vàng năm sau nữa. Cách gì? Lần này thì đến lượt kiểu việc ngạc nhiên và sừng sốt. Cô hoàn toàn chẳng hiểu người đàn bà đứng trước mặt mình đang nói những gì. mà như đang nặng dần đi cô thầm nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ cứ liên tục đến, rồi nó cũng đang dần xua đuổi đi màn đêm về một thế giới khác mà cô chẳng hề hay. Đến khi cô kiểm nhận ra thì bầu trời ngoài kia đã bắt đầu dạng Người đàn bà chỉ ngạc nhân cũng đã đi mất từ lúc nào Quanh vi chỉ còn lại những điều buồn Của cuộc trò chuyện còn phản phất giữa căn phòng cô quậy Đôi mặt cây cây còn đang rằng xé Với giấc ngủ chập trần Thì bất chợt kiểu vi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình từ bên ngoài Vì ơi, có ở trong phòng không vậy Cả người lâm tâm trạng có đang mệt mỏi nhưng vi vẫn gán ngựa ngồi dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng gọi đó cô nhận ra được rằng đó chính là tiếng gọi của Hà hạtghi đợi mình một chút nghiêm nhé lòng đói kiểu vi vòng ra từ căn phòng ngủ nhỏ nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện